tiết nhân quý Trình Đồng. Hội thứ 39. Trận Long Môn tô văn vong mạng. Khi ai khương Hưng Bá, Lý Khang Tiên vào trận Cả Lục, rời ra cửa Long Môn, còn Đạo Quân Phiên đeo ra cho bội. Đạo binh phía hữu cũng vậy. Quân Phiên về đi làm trận đồ. Nên chết không biết bao nhiêu Khi đó các tô văn dục ngựa tới trung môn Hùa đào chém tới Nhân quý phóng ngựa ra Hùa kích đỡ Hai tướng đánh nhở hơn mấy chục hẹp Nhân quý thối lui vào trận Tô văn dục ngựa đuổi theo Thì phía ngoài lửa đều dậy Còn phía trong hồng kỳ ứng tiếp Trường trống đánh dùng bốn phía Tên pháo rầm trời Tiếng quân ó vàng Năm đạo binh phiên leo nhào lố nhố Tiếng than khóc vàng trời 15 môn binh đều bị lửa cháy tuyệt, chỉ còn xót lại chừng trăm người, chạy về báo tin cho Trang Vương hay. Trang Vương nghe báo, té nhào chết giấc một hồi, dây lâu tỉnh lại, dạy quân phò lên ngựa ra xem, thấy lửa đương cháy, không biết Cáp Tô Văn còn mất lẽ nào, liền khiến quân rời chạy, cách xa hơn 3 30 dặm, mới dám đóng chạy. Lúc này Cáp Tô Văn ở trong trận, theo nhân quý hơn 1 giờ, thình linh nghe 3 tiếng pháo nổ, Liền tách ra hai ngã đường như một Còn nhân quý thì đi đâu chẳng thấy Trước sau binh đường kéo vây chặt Lại có một đảo hắc kỷ kéo tới Cùng tên bắn như mưa Tô Văn dáng hết sức bình sinh thoát khỏi trận Thì thương tích bị đẩy mình Huyết chảy đầm lưng ngựa Tiết nhân quý thấy cáp Tô Văn ra khỏi trận Liền truyền lệnh thu xếp trận đồ Và dẫn trư tướng giật theo Tô Văn chạy đặng hồi lâu Bỗng nghe một tiếng pháo nổ Có hai tướng trong rừng cưỡi ngựa chạy ra kêu rằng, Cáp Tô Văn, ngươi chạy đi đâu? Hai ta là La Thông và Tân Hoài Ngọc, đón ngươi đã lâu, thôi xuống ngựa mà nạp đầu đi. Cáp Tô Văn kinh hồn, liền dục ngựa chạy mù qua phía nam. Chạy đẳng ít đỗi, bỗng nghe một tiếng nổ vang, có hai tướng già kêu rằng, Cáp Tô Văn, ngươi chạy đi đâu? Hai ta là Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê, đón ngươi tại đây đã lâu. Tô Văn hoảng vía, rục ngựa chạy qua phía bắc, chạy chưa đặng nửa dặm, lại nghe một tiếng pháo nổ vang, trong rừng sông ra hai tướng nữa, xưng là Tiết Hiền Đổ và Châu Thanh. Tô Văn sợ bẻ mặt, quất ngựa chạy qua phía đông, đi đặng một đỗi, lại trong rừng sông ra một viên đại tướng. Tô Văn xem thấy thật là Tiết Nhân Quý, thì điếng hồn nữa, Nhân Quý nạc và nói, Ngươi đã tận số, còn chạy đi đâu cho mất công ta? Tô Văn chẳng nói cứ đánh nhầu chạy bậy, nhân quý dục ngựa theo sau. May thay Tô Văn chạy đặng vài trục dặm, thì thấy một cái biển lớn, trước mặt mênh mông, non nước chập trùng, dưới nước trên trời trắng rã. Tô Văn cả mừng, liên dục con hồn hải cu, nhảy đua xuống biển. Ngựa ấy co đầu, phóng bốn vó, bơi chạy trên mặt nước, như chạy trên đường khô. Các Tô Văn nghĩ là khỏi chết, chạy ra tới giữa, bèn gò ngựa lại. Ngõ vô bờ kêu nhân quý và cười nói rằng Tiết nhân quý, ngươi có giỏi thì theo ta ra đây chơi, ta xin dâng đầu cho ngươi Tiết nhân quý cười và nói Để ta theo ra lấy đầu ngươi cho biết mặt Nói rồi liền dục con thoại lòng cu xuống mé biển chạy ra Con ngựa này chạy trên mặt nước lại hay hơn con hồn hải cu nữa Các tô văn thấy vậy cả kinh Đứng ngó sửng sốt con ngựa của Tiết Nhân Quý, rồi nói, Tiết Nguyên Xoái ơi, xin dung ta một phèn nữa, Vì ta ngỡ ngựa ngươi già không đặng, Nên ta nói lỡ lời, nếu ngươi không bằng lòng, ta xin y lời hứa. Nhân Quý nói, Ta dung ngươi cũng đặng, mà ngặt vì ngày trước, Ngươi hạ chiến thư, nói nhiều lời phi pháp với Thánh Thượng ta, Vậy thời ngươi mau mau dâng thủ cấp đây. Các Tô Văn than rằng, Trời đất ơi! Mạng ta đã hết, nên khiến thần khẩu ta lỡ lời. Vậy thôi, theo lời hứa, ta dâng thổ cấp cho ngươi đem về lập công, mà đèn nợ nước. Tô Văn nói rồi liền cắt đầu, đưa cho nhân quý. Nhân quý lấy đặng đầu cáp Tô Văn rồi, còn mình cáp Tô Văn hãy còn ngồi chơ chơ trên lưng ngựa. Dây lâu, nhân quý xem thấy trong mình cáp Tô Văn có một làn khói xẻ lên như gió, rồi hóa ra một con rồng xanh. Ngó nhân quý gợt đầu rồi bay mất L lúc đó mình các Tô Văn mới rớt xuống biển con ngựa chạy đi đâu mất biệt tích nhân quý thấy các Văn chí khí anh hùng thì cũng khen ngợi rồi cột thổ gấp các Tôă vô cổ ngựa quay trở lại lên bờ cùng các tướng kéo về thành Việt hổ về đến Việt hổ thành Thái Tông xem thấy rất mừng liền dại quân đem bưu nơi cửa Đông Thành rồiầyuyênên Yến khao thưởng ba quân dắp nền vui vẻ. Nói về em vua Trang Vương nghe quân chạy về báo thì khóc lớn mà than rằng: "Hỡi ơi, nước Cao Ly khó bề giữ được, thôi thả ta liều mình trước chứ để chúng bắt nhơ danh." Vua nước Phở dư can rằng: "Bây giờ đại vương xuống nước xin đầu hàng thì Đường vương cũng rộng lòng dung thứ, và nước Cao Ly này người cũng giao cho đại vương trấn thủ nữa." Trang vương nghe nói phải, xong còn nghi ngại, sợ đầu hàng cũng bị chém. Trương Trọng Kiên nói, Nếu đại vương còn nghi ngại, xin để tôi lĩnh hàng biểu đi cầu cho. Trang vương cả mừng, viết hàng biểu giao cho Trọng Kiên. Nói về Trương Trọng Kiên tới dinh đường, quân vào phi báo, vua Thái Tông khiến mở cửa thành mà rước. Trọng Kiên vô thẳng đại điện, rồi quỳ xuống tâu giảng. Tôi thấy vua cao kiến trang vương có lòng hội ngộ, dâng biểu cậy tôi đến tâu cùng thánh hoàng, từ nay về sau không dám nghịch mạng. Vua Thái Tông liền thâu tờ hàng biểu xem rõ, thấy nhiều lời năn nỉ, tình cũng đáng thương, bèn thâu hàng biểu cho đầu. Trương Trọng Kiên lại tạ ra về, ngày nọ vua Thái Tông chuyển 30 môn binh cùng 80 chục viên đại tướng đưa cao kiến trang vương về kiến đô. Bảo thổ nước cao ly và cho trùng hưng xã tắc lại, còn bao nhiêu thảy đều sắm sửa ban sư về nước. Cách ít bữa sau, trọn đạn ngày lành, vua Thái Tông khiến xuất binh ra khỏi thành tế cờ rồi phát pháo. Cái đó cao kiến chàng vương cùng Trương Trọng Kiên đem 25 xe vàng bạc làm lễ tống hành. Vua Thái Tông thâu rồi cho hai vua trở về. tiên nhân quý trên đồng. Phố số 40. Đường Thái Tông, Bản sự vẻ nước. Các quan hộ giá vua Thái Tông lên non xuống biển, gần 2 tháng trời mới về tới ải Đăng Châu, rồi lại đi khỏi tỉnh Sơn Đông 3 ngày mới tới địa phận Trường An. Điện hạ Lý Trị và Ngụy Trưng Cùng bá quan cũng ra khỏi tam quan ngình tiếp. Về tới đèn, vua Thái Tông khiến mở tiệc ăn mừng, cùng khao thưởng bá quan và cho về quê quán. Qua ngày sau, vua Thái Tông lâm trào, giáng chỉ dạy làm 7 ngày trai đàn cho các quân tử trận và truyền dẫn cha con sĩ quý ra đặng đối chứng. Võ sĩ dẫn cha con trương hưởng và 6 người đến đại điện. Thái Tông xem thấy ngạn lớn rằng, Ta làm vua thưởng phạt rất công bình, sao ngươi nỡ đem lòng phụ chấm và khi hoặc triều đình. Trương Hưởng Tâu rằng, Hoàn tôi lắm bệ hạ ơi, công leo ấy đều là của cha con tôi mà, nói của người khác thì rất ức. Thái Tông nổi giận nói rằng, Nếu ngươi nặng nặc quyết một là công cán của rẻ ngươi, thì từ đầu tới cuối làm sao nói ta nghe thử. Trương Hằng giấu đầu loài đuôi, trận thì nhớ, trận thì quên, sai sót không nhằm vào sổ công lao ngày nọ. Thái Tông lại càng cả giận, từ mộ công lại mắng rằng, Ngươi thật lang tâm cẩu hạnh, nỡ nào bắt người vô tội mà giết đi, phò má tiết vạn triệt, mắc mớ chuyện gì mà đâm tên vào bụng người ta cho đến chết, rồi này khiến quân thiêu hải cốt, đem đến khi hoặc thánh thượng. Vua Thái Tông nghe tử Mậu Công nói tới đó, liền thọc án mắng rằng, Đồ gian tặc, lại còn xinh lầm trở về Trường An cướp nước xoán ngôi. Nói rồi liền truyền võ sĩ dẫn cha còn Trương Hưởng đem ra trảm thủ. Khi đó hốt Trì ghé mắt, xem qua phía đông, thấy có một vị lão thần nháy nhó với quân sĩ, thì xinh nghi, liền quỳ xuống tâu rằng, Việc này mà giao cho võ sĩ thì tôi e bất tiện Vậy xin bệ hạ cho ngu thần lĩnh mệnh thì mới hết lo ngại Lúc đó Lý Đạo Tông túng thế Phải liêu mạng quỳ xuống tâu rằng Như này tội cha con Trương hưởng làm phản Tội ấy đáng chảm khảo trừ căn Nhưng mà xét cho ra một đời có công mở mang xã tắc Vậy cũng nên để sống một con Đặng ngày sau nối dòng Trương Thị Thái Tông thấy không mấy khi vương thúc bảo tắc nên nhận lời, liền giáng chỉ tha hai con thứ của Trương Hưởng khỏi tội và đuổi gia khỏi biên thủy làm dân thứ. Còn ba cha con và Tôn Hiến đều bị huốt chỉ cùng chém chết. Ngày nọ, Tiết Nhân Quý xin về quê nhà thăm viếng, Thái Tông nhận lời và phong chức Bình Liêu Vương, một mình cai quản đất Sơn Tây, lại chuyển cho Giảo Kim đến huyện Long Môn làm một cõi vương phủ.